Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đang mua đồ ăn thì bị ai đó vỗ nhẹ vai. Cô quay đầu, mở to mắt. Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? Đây là cô gái hôm trước, cô gặp. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Từ bội vĩ, mỉm cười nói. Trùng hợp thật, mình đến thăm bạn. Vì đói bụng nên mua chút đồ ăn. Còn cậu đi đâu? Vịnh Hân buồn bã nói. Tim bà mình không tốt nên phải nhập viện. À, từ bội vĩ kêu lên, mắt hơi đảo quanh. A Vũ kia không đến cùng cậu sao Mình thấy cậu và anh ấy hình như rất thân A Vũ ở phòng trong bà Mình xuống đây mua đồ ăn Cô hơi bối rối vặn vẹo cái túi Vậy lát nữa mình tiền thể đi thăm bà một chút Từ bội vị tươi cười Không cần đâu, sao có thể như vậy Hơn nữa không phải cậu đến đây thăm bạn sao Công sao, bạn mình vừa mới sinh Vẫn còn ngủ Mình đến đây cũng không làm gì Cô nhìn túi đồ ăn trên tay Vịnh Hân Cậu có muốn tính tiền không À Vịnh Hân tiến lên Tâm kinh ngạc vì mấy lời vừa rồi của từ bội vĩ Bạn cô ấy sinh con Bạn cô ấy không biết bao nhiêu tuổi Đừng nói là trẻ như cô ấy chứ Trời ạ trẻ như vậy mà có con rồi sao Phải rồi cậu đã cứu mình Hân nữa chúng ta lại có duyên như vậy Vậy kết bạn đi mình là từ bội vĩ Dịp Vịnh Hân Cô cũng nói lên tên của mình Từ bội vĩ chớp mắt A Vũ thì sao anh ấy tên gì Cô chỉ nghe Vịnh Hân gọi anh là A Vũ Không biết tên đầy đủ của anh Vịnh Hân có chút buồn bực không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nói: "Lương Hàng Vũ." "Lương Hàng Vũ?" Từ Bội Vĩ nhẫm lại một lần, có nhớ kỹ. Vịnh Hân đặt đồ ăn lên quầy thu ngân, tính tiền xong thì cùng Từ Bội Vĩ đi thang máy lên tầng 3. Vừa ra cửa thang máy thì nghe Từ Bội Vĩ hỏi: "Cậu và Lương Hàng Vũ là người yêu à?" Cô tò mò, mặt Vịnh Hân bắt giác đỏ ẩn "Người yêu sao?" Hai chữ này dường như chạm vào ngực cô Khiến tim cô đập loạn Hai tay vô thức nắm chặt bịch nỉ lông Mình và A Vũ cùng lớn lên Cô bớt giác hết sâu Hy vọng khiến tim đập chạm lại Cô không biết sao mình lại như vậy Giờ đây chỉ cần nghĩ đánh gián về A Vũ Lúc chăm chú nhìn cô Thì tim cô liền đập thành thịt Rất nhanh Như vậy có chứng tỏ cô và A Vũ là người yêu của nhau không Cùng nhau lớn lên Thì ra các cậu là thanh mai trút mã Từ bội vĩ liêu riếu nói nói vậy hai người họ hẳn phải ở gần nhà nhau đúng rồi cậu sống ở đâu về sau mình có thể đến chơi cô lấy giấy bút từ túi ra vịnh hân thoáng kinh ngạc nhìn cô nhưng vẫn nói cho cô điện thoại và địa chỉ của mình cô nói xong thì hai người cũng đã đi đến cửa phòng bệnh để mình cầm giùm cậu một ít từ bồi vĩ nhét giấy bút vào túi tay cầm lấy một túi to công cần công nặng lắm cũng sắp đến rồi vịnh hân vội nói công sao từ bồi vĩ bướng bỉnh cầm lấy Vịnh Hân nghi hoặc nhìn cô Cảm thấy cô có điểm lạ lạ Cảm ơn Cô chỉ biết nói vậy Cô lấy tay mở cửa Hai người cùng nhau vào phòng bệnh Lương Hàng Vũ đang ngồi trên ghế Nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại Anh đang lo không biết Vịnh Hân có gặp chuyện gì không Tại sao lại đi gọi điện thoại lo như vậy Nhưng nhìn thấy bên cạnh Vịnh Hân có người lạ Những lời muốn hỏi đều nuốt vào A Vũ bà tỉnh chưa anh Vịnh Hân vừa vào cửa liền hỏi Thấy anh lắc đầu cô liền trầu rỉ Chào anh Từ bội vĩ gật đầu chào Lương Hàng Vũ trong lòng thầm tán thưởng. A, anh ấy thật đẹp trai, thật mãn nhãn. Lương Hàn Vũ, lịch sự gật đầu chào lại. Nhớ hôm qua đã gặp cô gái này trên đường, không hiểu sao cô lại ở đây. Em gặp cô ấy ở nhà ăn, cô ấy trâu hợp đến đây thăm bạn, tên là từ bội vĩ. Vịnh Hân giải thích với Lương Hàn Vũ. Gọi em là tiểu vĩ được rồi, cô ta mỉm cười, nhìn chầm chầm ngủ quan tuấn tú của Lương Hàng Vũ. Lương hàng Vũ lại gật đầu, sau đó nói với Vịnh Hân Em để mấy túi này xuống trước đã Anh cầm lấy hai túi to trong tay cô a Vũ, em mua rất nhiều đồ ăn cho anh Cô ngọt ngào cười Có xiên que, bánh ú, mì xào, bánh mì, trứng luộc nước cha Cô lấy ra từng cái từng cái một Còn có đồ uống, khoai tây chiên Anh biết rồi Anh cười sâu, xoa đầu cô, cứ để đó đi Cô lát đầu Anh phải ăn gì đó đi, sức khỏe rất quan trọng Giờ anh không đói, anh nói Cô vẫn lắc đầu lại lấy ra nhiều đồ ăn hơn Nếu không thích thì còn có hạt sen, bánh ngọt, bánh vòng Anh buồn cười thở dài Nghe cô liệt kê một danh sách đồ ăn Anh ăn bánh mì là được rồi Anh ngắt lời cô Lúc này Bình Hân mới cười Vui sướng được bánh mì cho anh Ăn bánh mì phải uống thêm sữa nữa á sữa đâu rồi Mình nghĩ là ở trong này Từ bội vĩ đưa túi to trước mặt ra Trời ạ Rốt cuộc cũng đã lượt cô được nói rồi Nếu cô cứ im lặng mãi Thì sẽ thành hóa thạch mất Cảm ơn, Vịnh Hân mỉm cười, cô đưa sữa cho A Vũ. Lương hàng Vũ cầm hộp sữa lại nhớ đến lần đầu gặp Vịnh Hân, cô cũng cầm một đống đồ chơi như vậy, thú bông, máy bay, xe lửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net